Chương 35 Hôm trước Yasuyaki Satiko và Quan Kiện đã nhất trí Sẽ cho ông Rama biết về các phát hiện mới nhất của họ Về mối tình của ông Rama Junotaru và Hà Linh Tử Kể cái chuyện đào mộ nữa Các vị làm thế thì quá cực đoan Ông Rama Yuji rất ít khi dùng từ cực đoan Nhưng nghe họ báo cáo xong thì ông lại có phản ứng rất cực đoan Rất không bình thường đối với ông Ông nhìn chậu cây hải đường tứ quý Cao bằng nửa người Đang bày trong phòng làm việc Trầm mặt hồi lâu Họ đã xin lỗi ông rất chân thành Nên ông cũng đã nguôi ngoai Tôi cũng hiểu rằng Nên cảm ơn hai người đã rất tận tụy Đã giúp tôi tìm ra những bài thơ Chưa công bố của cha tôi Và đã phần nào giải tỏa được Một câu hỏi lớn của tôi Tại sao cha tôi nhất định Muốn được an tán ở gian kinh Tuy nhiên chúng tôi vẫn không hiểu Tại sao cứ phải là Giang Kinh mà không phải là Nara, là Tokyo, những nơi họ đã gặp gỡ và yêu nhau? Quan kiện hy vọng, ông Rama sẽ cho biết thêm những đầu mối về ông cụ Rama. Chắc ông phải sẽ là người rất hiểu về cha mình. Tôi cũng thấy ngượng nghiệu, thật ra tôi không hề hiểu gì về cha của tôi. Ông Rama than thở, rồi ông bậm môi, nhít mép thật chặt, tỏ ý không muốn bàn nữa. Satiko và Quang Kiện nhìn nhau Ông bỗng nói Các vị có hứng cùng dự họp mặt và ăn tối với chúng tôi hay không? Tối mai, có lẽ trong đó sẽ có hai người giúp hai vị giải tỏa cái câu hỏi này Ở Giang Kinh có ít nhất 30 hiệu ăn Nhật Bản Phần lớn là chi nhánh cùng một hãng Chỉ có món ăn ở hiệu Hoa Lãng là đậm hương vị Kansai thứ thiệt Giá cả thì cũng phải chăng. Thoạt nhìn ông Kurumada đã có vẻ như một nhà kinh doanh rất khôn ngoan. Khuôn mặt đầy đặn, đôi mắt nhỏ và tròn, ánh lên những nét linh hoạt. Nói năng rất có duyên, bên cạnh ông là Inu Zahitoshi. Thì lại ít lời, trông hơi giống Ken Katakura, diễn viên điện ảnh nổi tiếng cách đây ba thập kỷ. Khi đã có tuổi, với khuôn mặt vuông vức, đôi lông mày rậm, ít nói nhưng ông rất hài hước. Hai người đều nói tiếng Trung Quốc rất trôi chảy, thậm chí ông Kurumada còn mang âm sắc của Bắc Kinh. Trước đó, ông Rama đã giới thiệu, hai vị này đều là phóng viên Nhật Bản thường trú ở Bắc Kinh. Điều càng thú vị hơn là họ lại khá giống những chuyên gia thông tin, vì họ rất yêu mến văn hóa của Trung Quốc. Cả hai đều xứng đáng được gọi là nhà Trung Quốc học. Một số cơ quan thông tin cơ bản cỡ nhỏ của Nhật Bản không có tiềm lực mạnh như... Chiêu nhật tân văn, đọc mại tân văn Hoặc không thể cử phóng viên thường trú Trung Quốc Họ đành đặt mua thông tin hoặc phim tư liệu của Kurumada và Inuzahitoshi Họ vốn đều là học giả chuyển sang làm ký giả Nên bài viết của họ thường mang đậm phong cách cá nhân Cả hai đều nói rằng Chính vì họ yêu mến Trung Quốc Cho nên một số cơ quan thông tin Nhật Bản cảm thấy hơi bất an Bởi thế, mỗi lần trở về Nhật, họ thường có một cảm giác chẳng thể nán lại. Họ thường bị chụp mũ thân Trung Quốc, thậm chí nịnh Trung Quốc. Cách đây không lâu họ trở về Nhật và liên danh viết một bài xã luận khá dài. Chỉ trích cánh Nhật Bản đã dùng lại khẩu hiệu từ trước, đại chiến thứ hai trong sách Đức, Dục và Lịch sử nhà trường tiểu học, có dấu hiệu cường điệu về sự uy hiếp của Trung Quốc. Hai ông đã mất lòng, không ít các vị cỡ bự. Inuja Hitoshi nói nhỏ nhẹ, tán đồng với ông Kurumada Đây là nơi hai nhà, độc thân chúng tôi hay đến đây ăn. Chủ hiệu và nhân viên đã nhẫn mặt chúng tôi cả rồi. Nói rồi cả hai ông đều nhìn sang người phụ nữ trung niên xinh đẹp đang đứng bên ông Rama. Có thể nhận thấy khuôn mặt hơi dài của ông Rama Jushi có nét lúng túng. Đứng bên ông là tiến sĩ Chi Ba Ngoài quan kiện và Satiko Chi Ba là thành viên duy nhất Của tổ thí nghiệm có mặt Ở bữa tối hôm nay Quan kiện hơi ngạc nhiên Ông Rama làm thế này Liệu có khiến các thành viên khác Cảm thấy mình bị phân biệt và đối xử hay không Chi Ba đều kính áp trọng Trang điểm sơ sài như mỗi ngày trông cũng rất lịch sự Chi Ba mỉm cười Tôi là Chi Ba đồng nghiệp của ông Rama Rất hân hạnh được gặp hai vị hàng đầu của giới báo chí Ông Rama giới thiệu về chi ba, Nhấn mạnh vợ ông đang ở Nhật Bản Rồi ông giới thiệu về Yasuyaki và Quan Kiện Nghe nói Yasuyaki là con gái ông Yasuyaki Hiroshi Hai nhà báo đều hào hứng cật đầu Chúng tôi đều có dịp gặp mặt cha cô Ông ấy đã qua đời Thật hết sức đáng tiếc Satiko cúi đầu đáp lễ rồi nói Thì ra hai vị đã gặp cha tôi Kurumada nói Các nhân vật của giới văn hóa Nhật Bản Tới giang kinh Chúng tôi đều được Thông báo Chỉ cần thu xếp được Thì chúng tôi đều tiếp đải Ông ấy tính rất độc lập Ưa yên tĩnh Cuộc sống của chúng tôi Thì tương đối ồn ào Cho nên sau khi dùm bữa Chúng tôi mời đi hát karaoke Thì ông ấy từ chối ngay Lần thứ hai gặp ông ấy Thì chính là Ông không nói tiếp nữa Nhưng ai cũng đều hiểu Ông Rama đỡ lời Phụ thân tôi sang tới nhiều lần đều được hai vị này tiếp đãi Nên các vị ấy đã trở thành bạn thân Phụ thân tôi thường ca ngợi hai vị hết lời Nhất là hai vị đã luôn luôn nhiệt tình với văn hóa Trung Quốc Tôi là con có tình cảm, yêu mến, cuộc sống và lý trí Nhưng non yếu về văn học Cho nên vẫn chưa lĩnh hội được những lời chỉ bảo của phụ thân Inuja Hitoshi nói Văn hóa Trung Quốc và văn hóa Nhật Bản Vốn có chung nguồn gốc sâu xa Muốn tìm hiểu và mến yêu nó thì không khó gì Ông khoát tay nói tiếp Chúng ta đều khách khí quá Cứ đứng mãi ở cửa Thì chừng nào chúng ta mới vào bàn ăn Hiệu ăn hoa lãng bài trí theo kiểu Nhật Không dùm bàn ghế như các hiệu ăn nhanh Đại sảnh chỉ có hai chiếc bàn nhỏ Còn lại là điều các gian riêng có cửa sổ bằng gỗ Khách sẽ ngồi sàn để ăn Trước tiên họ bưng lên bảy món ăn Ba món nấm Bỏng rượu, cà, ú, khí lát, cá mực mù tạt của cá dầm cá huyệt tử, nộm thập cẩm và sò và sò nhúng Inoze, Hitoshi nói Vì chỉ nhằm gặp mặt trò chuyện nên chúng tôi không bày vẽ món ăn Kaisuki, một cách ẩm thực theo phong cách của Nhật Bản rất cầu kỳ Làm gì? Mời các vị giùm tự nhiên, thời tiết thì đang mát Nên cũng không gọi món dưa mơ xanh sở trường của hiệu này, vì sợ ăn vào sẽ bị lạnh bụng. Kurumada nói, hai chúng tôi dừng như ngày nào cũng tranh luận xem món ăn nhật đã âu hóa đến mức nào rồi. Chúng tôi cho rằng hiệu này nấu món ăn nhật rất chuẩn, nhưng cách bưng món chế biến cho đến bày biện sắp xếp, đều ít nhất đã âu hóa. Tôi hơi gàng cho rằng việc gì cũng phải tách bạch rõ ràng, cần phải giữ cho đặc trưng và truyền thống không bị lai căng. Nếu cứ âm thầm lai tạp để rồi mất đi cái tinh túy Thì sẽ rất là nguy hiểm Nhưng ông Inuzer Hitoshi thì lại thoáng hơn Cho rằng sự tiến bộ của Nhật Bản Vốn nằm ở chỗ biết vận dụng cái hay của Trung Quốc và phương Tây Biến thành cái hay của mình Cho nên món ăn Nhật vẫn cần giữ được bản sắc Nhưng âu hóa về hình thức Thì cũng chưa phải là tai họa gì ghê gớm lắm Ông Rama chỉ ngồi lắng nghe và mỉm cười Ông Inuja Hitoshi nhận ra ông có phần hơi gượng bèn nói Kuruma, Ông Kurumada Ông Rama không thảnh thơi để bàn chuyện bốn phương như chúng ta đâu Ông ấy đã gắn thu xếp để mọi người cùng gặp gỡ Là quý lắm rồi Thôi ta nên vào đề đi Kurumada gật đầu Vâng đúng hôm nay mời các vị đến là nhằm chào đón các vị Và cũng vì một số tình hình gần đây Tôi nghĩ là các vị cũng cần nên biết Quan Kiện nói Tôi có mặt ở đây, chắc có một số chuyện các vị không tiện nói. Inuja Hitoshi cười. Nếu thấy không tiện, chúng tôi sẽ giùm tiếng Nhật. Quan kiện cười. Ông Rama nói. Chính hai ông ấy đã dặn tôi là phải mời quan kiện đến. Kurumada nói. Đúng thế, anh đừng ngại gì. Phóng viên chúng tôi hãy biết những gì là sẽ đều viết ra, để thiên hạ cùng nhau biết. Cho nên không có cái gì gọi là bí mật. Ông ta bỗng đứng lên mở cửa phòng nhìn quanh rồi khép lại Quan kiện và Satiko cùng nhau Và cũng hiểu rằng động tác ấy của ông ta lại trái hẳn với câu vừa nãy Chẳng có gì gọi là bí mật Kurumada ngồi xếp bằng tròn rồi nói tiếp Xin hỏi, chắc tiến sĩ Rama răng danh kinh lần này Không đơn thuần là để trao đổi học thuật đấy chứ Rama gật đầu, không dám giấu gì Chắc hai vị tài ba cũng đã đoán ra rồi Tôi vì một chuyện vẫn luôn canh cánh trong lòng Cô nói Vụ án thân phụ ông bị hại cách đây 5 năm Bị cướp tác phẩm gốm sứ Tôi cũng như bên cảnh sát đều ngờ rằng Đó hành là hành vi của bọn trộm chuyên nghiệp Tôi vốn thích bay nhảy ưa tìm hiểu khám phá Có lẽ đó cũng là nguyên nhân khiến tôi chuyển sang nghề làm báo Vụ đó bị mất cả thảy 17 tác phẩm gốm sứ đều là tác phẩm rất thành công của Yama Shunateru Dù xét ra góc độ nghệ thuật hay giá trị kinh tế Tôi đã hỏi các chuyên gia bán đấu giá ở New York và Tokyo Họ đánh giá rằng một trong những tác phẩm đó nếu bán đấu giá Thì giá khởi điểm tối thiểu là phải 50 vạn đô la Tác phẩm đỉnh cao, huỳnh hỏa trùng tương vọng Năm đó được coi là có giá trên 3 triệu đô la Quang kiện trầm trồ, đắt thế kìa Ông Yama gật đầu, luật sư của cha tôi cũng đánh giá sắp xỉ con số mà ông Kujamada vừa nêu Khuôn mặt đầy đặn của ông Kujamada thoáng có một nét đắc ý. Tác phẩm đặc sắc bị trộm cắp chứng tỏ kẻ trộm rất sành sỏi cho nên rất có khả năng là do bọn trộm chuyên nghiệp gây ra. Cảnh sát vẫn nghi ngờ, thậm chí còn đánh người vào vùng ở trọng điểm tình nghi nhưng không thu được kết quả gì cả. Vì thế, Tôi bèn tìm sang con đường khác Ông Inuzo Hitoshi Rất sành về môn nghệ thuật Và quen biết các nhân vật Trong giới kinh doanh nghệ thuật Nên tôi nhờ ông ấy giúp đỡ Bởi vì giới kinh doanh nghệ thuật Và các băng nhóm Chà, ý tôi muốn nói là Quan hệ rất tế nhị Ông Inuzo Hitoshi Quả là một bóng viên siêu hạng sau các cuộc điều tra, ông ấy đã biết tương đối sâu về các băng nhóm trọng cấp tác phẩm nghệ thuật Đã phát hiện được những gì cụ thể Thì xin mời ông Inuso Hitoshi có lời Nói xong ông lại đứng dậy, ra kéo cửa nhìn một lượt Ông Inuso Hitoshi nói Người ở giới kinh doanh nghệ thuật cho biết Các băng nhóm trọng cấp, các tác phẩm nghệ thuật gần đây có vẻ nhộn nhịp, rục rịch, hành động Chỉ vì chuyến sang Trung Quốc của ông Rama lần này Họ cũng như chúng tôi hiểu rằng Ông Gia mà vẫn quyết tìm ra hung thủ Đã sát hại phụ thân năm xưa Ông Sang lần này đương nhiên Là đã có chuẩn bị mọi bề Satiko khẽ hít cùi tay vào quan kiện Ông Kudumada ngồi đối diện Cũng nhìn Sang Anh Nếu việc phá án có tiến triển Thì cũng có hy vọng các tác phẩm quý giá kia Sẽ tìm lại được Và được nhìn thấy ánh sáng Khi chúng còn ở trạng thái giữa cõi âm dương Chưa được trở về Sẽ là cơ hội rất tốt Để những kẻ trộm cắp lọc lỗi này ra tay Ông Inuja Hitoshi ngừng một lát rồi nói tiếp Nói cách khác tôi ngờ rằng Đã có bọn trộm tác phẩm nhà nghề Đã đến gian kinh này rình mò đánh hơi Một khi tác phẩm đã được công khai quá Thì sẽ có thể biến thành miếng mồi của chúng Ông Rama gật đầu Xin cảm ơn các thông tin của hai vị Có điều hiện nay chúng tôi vẫn chưa biết gì Về các tác phẩm ấy của phụ thân Cho nên lại càng trằn trọc ngủ không yên Quan kiện bất giác nhìn sang ông Rất khó mà hình dung Nhà khoa học lúc này cũng điềm tĩnh thẳng duyên Có thể trằn trọc ngủ không yên Ông Cú Dumada nói Chúng tôi chỉ muốn nhắc các vị Sau khi phát hiện ra các tác phẩm ấy Thì phải liên hệ ngay với cảnh sát Đó là cách tốt nhất để giữ cho các tác phẩm được an toàn Ông Rama lại cảm ơn rồi nói Tôi có điều này rất mong hai vị giúp đỡ Đôi khi tôi cảm thấy Có lẽ hai vị rất hiểu về phụ thân của tôi Cả hai nhà báo đều nói Không dám không dám Ông Rama nói Hai vị đã từng nghe nói về linh tử chưa Hai nhà báo nhìn nhau Ông Kudumada nói Chẳng giấu gì ông Lúc sinh thời đại sư Rama Sunateru hầu như không bao giờ nói về chuyện riêng tư của mình sau khi đại sư mất, chúng tôi có ý định biên soạn một cuốn truyện ký về ông Nhưng rất khó làm, vì tư liệu về cuộc đời ông thì quá ít Nhưng chúng tôi đã đọc thơ tam cú và thơ cổ của đại sư Thì có tên Linh Tử được nhắc đến nhiều lần Chúng tôi cho rằng đó là người yêu đầu tiên của ông, thợ thiếu niên Hình như bà mẹ Linh Tử là một tội phạm bỏ trốn Chắc cũng vì nguyên nhân ấy nên chẳng bao lâu Linh tử cũng biến mất trong cuộc sống của đại sư Chỉ là tạm thời vắng bóng Ông Rama nói Chúng tôi đã đọc được tài liệu nói là Hai linh tử về sau lại xuất hiện Cùng cha tôi lại yêu nhau trong 3 năm Rồi lại mỗi người một ngã Đó là thời gian học ở Đại học danh tiếng Tokyo Chẳng rõ có phải là thời gian thất tình hay không Cha tôi hồi còn sống đã mua sẵn sinh phần ở Giang Kinh Để an tán cùng với linh tử Tuy việc đó thật không công bằng Đối với mẫu thân của tôi Nhưng đó là sự lựa chọn của ông Tôi cho rằng nếu có thể tra được Về con người linh tử Thì biết đâu sẽ gợi mở được những nguyên nhân Gây ra cái chết của cha tôi Hai nhà báo đều băng khoăn Không hiểu tại sao mọi việc tìm hiểu Của linh tử Người tình thời trai trẻ của ông Rama Sunateru Lại có thể trợ giúp cho việc phá án Nhưng ông Inuzer Hitoshi vẫn nói Được, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức Tuy nhiên, ông tin rằng Ông Rama đã biết Phụ thân ông có liên quan đến Trung Quốc Không chỉ vì giao lưu văn hóa Vâng, tôi biết Cha tôi hồi trẻ cũng nhập ngũ như Đại đa số thanh niên Và là một bác sĩ quân y trong quân đội Quảng Đông Vừa nghe xong câu này Quang Kiện và Satiko đều khẽ À, mũ tiếng Hai nhà báo cũng trở nên nghiêm trang Ông Kurumada nói, lớp trẻ các vị chắc không biết, lớp người như chúng tôi hồi trẻ, không vào quân đội thì chỉ là thiểu số. Quan Kiện đang ngồi im bỗng đứng vắt dậy, chạy ra mở cửa, bởi vì anh thoáng nhìn thấy lớp kính mờ có hai bóng người thắp thoáng, nhưng ngó nhìn hành lang lúc này thì lại vắng tâm. Anh ngoảnh lại nói hai chữ gọn lỏn có người, rồi anh chạy sang, bên phải theo cảm giác, chỗ hành lang. Chỉ là chỗ rẽ phải nói với đại sảnh Đầu kia của đại sảnh có ánh đèn Anh thấy hình như có bóng đen hắt lên trên tường Bóng đen ấy mờ đi rất nhanh Rồi mất hút Quan kỳ ngoặc sang hành lang Thì vá ngay vào một nhân viên vừa bê bộ đồ ăn đi đến Thấy là bát canh ba ba đổ tung té ra trên sàn Anh vội nói xin lỗi Rồi lại nhìn phía trước Không hề có bóng đen nào khả nghi Anh có thấy một người vừa chạy qua đây hay không? Tôi chỉ thấy có một, một mình anh đang chạy mà thôi. Anh ta ngán ngẩm trả lời. Quang kiện chạy qua đại sảnh, rồi chạy ra ngoài cửa. Trời thì hơi lạnh nhưng vẫn còn sớm, vẫn đang có người đi qua đi lại. Satiko và ông Kurumada cũng vừa chạy đến. Hỏi anh, thế nào rồi? Sao anh nói, có lẽ tôi đã hoa mắt nhìn lầm, ngỡ là có người đang nghe trộm. Kurumada nói, anh kiện nhanh nhẹn như thế, Nếu có kẻ nghe trộm chắc là không thể nào chạy kịp. Ý ông là anh đã nhìn nhầm người mất rồi." Yasu, Yaki, Satiko bỗng nói. "Lại nhỉ, ông Inuzer Hitoshi đâu?" Ông Inuzer Hitoshi đã ra khỏi gian nhà ăn. Đi sau ông Kurumada và cô Satiko ra phía đại sảnh và cửa chính để tìm kẻ trộm. Ông rất thuộc các lối đi trong hiệu ăn này. Ông thoáng nghĩ ngợi rồi quay người chạy ngược lại nghĩ là có thể đi tắt để chặn kẻ kia hành lang bắt đầu hơi vướng hai bên đều là các phòng ăn trước mặt là phòng karaoke đang văn vẳng giọng hát lè nhè men rượu lời ca nhật bản đã là hết lối chẳng còn chỗ nào có thể nấp được bỗng ông nhìn thấy một cái cửa exit thoát hiểm khi có quả hoàng ông đẩy cửa làn gió mạnh phán ngay vào mặt ông đây là sau lưng của hiệu ăn hoa lãng một cái ngõ tối ôm Không hiểu sao ông có cảm giác nguy hiểm Đang rình rập đâu đây Còn chưa kịp bước vào Thì trước mắt ông đã tối sầm, Một bóng đen như làng may đã phủ trùm lên ông Ông định kêu lên Thì một bàn tay lạnh giá đã bóp chặt lấy cổ ông Những điều không nên biết Thì ông đã biết cả rồi Vậy mà vẫn không chịu khóa cái mộm lại Giọng nói trầm trầm rin rít Bàn tay bóp càng chặt Ông Inuzahitoshi Cơ hồ như tắt thở Sau bữa ăn Ông Inojo Hitoshi nói là mình hơi say Nên vội gọi taxi đi về luôn Ông cô Ramda lẩm bẩm mãi Lạ nhỉ lại nhỉ Sau khi ông Rama và cô Shiba lên xe đi rồi Ông quay sang hỏi quan kiện và Satiko Hai người cũng về bây giờ à Dạ cháu về ký túc xá giáo viên ngoại ngữ Mấy cháu đang ở đó Thật ra cô và quan kiện đã hẹn nhau Dành 2 giờ trước khi làm thí nghiệm đêm nay Để bạn xem nên điều tra tiếp phải làm như thế nào Hai người đi cùng một trường à Kurumada cười Thấy thì tôi không tiễn đâu nhé Quan kiện nói Thế ông có điều gì thì xin ông cứ nói với tôi Ông ta cười Thì ra anh vẫn không quên Ông thở dài sắc mặt hơi nặng nề Rồi ông nhìn sang cô Yasuyaki Quan kiện mới nói Cô Satiko đã giúp đỡ tôi rất nhiều Nhưng chúng tôi đều tin nhau, xin ông cứ nói, không sao cả. Ông Kurumada gật đầu rồi lại thở dài mà nói. Tôi đã hơi cẩn thận quá, tối nay tôi vẫn định gặp riêng anh để nói về phát hiện mới nhất của tôi, tức là về cô Hoàng Thi Di. Tiếng quan kiện bóng đập nhanh. Lượng thứ cho tôi nhé, lúc nãy ăn cơm tôi đã nói, tôi hay tìm cách giải tỏa nghi vấn. Chuyện cô Thi Di bị hại tôi rất kinh ngạc. Nhất là khi được biết cô ấy là con gái của ông Hoàng Quán Hùng, người bảo vệ đã bị giết hại trong vụ cướp tác phẩm Gốm Sứ cách đây 5 năm. Tôi thấy nó rất kỳ quái, thế là tôi bắt đầu điều tra độc lập. Tiếc rằng kết quả hầu như là bằng không. Cho đến hôm qua, trong cuộc phỏng vấn, tôi đã biết được một thông tin chắc là rất có ích cho anh, nhưng tôi không thể cho anh biết được.